Phần 14 Quyết thiếp vong hồng ký, chương 52 Đấu tam mục đường thủ tháng NG.CAM đường trợt nhớ tới vụ cả nhà hơn trăm nhân mạng bị sát hại Chẳng lẽ vì mối tình nhi nữ mà bỏ được sao? Chàng hỏi Vân Thư Vân Thư cương quyết như vậy ư? Không còn đường nào khác nữa Vậy Vân Thư động thủ đi Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng? Xin Vân Thư cứ việc động thủ Tiểu đệ quyết không chống lại Lâm Vân kêu lên Hiền đệ ơi Đây là oan nghiệt chẳng phải duyên tình Ta đành phải xuống tay Cam đường ruột rối như tơ vò Tuy chẳng cam tâm chịu chết Nhưng chàng cũng không có đường lối nào để giải thoát Những ân tình của Lâm Vân Đã in sâu vào trái tim chàng Nó trói buộc chàng thật chặt Chàng lại là người trọng nghĩa Nên đành chịu bó tay Chàng chỉ nói được một tiếng Xin mời Lâm Vân vẽ mặt buồn thảm Hai dọc lệ long lanh rớt xuống má Nàng dơ bàn tay nhỏ nhắn ra phóng trưởng đánh binh một cái Cam đường lão đảo người đi Lâm Vân thét lên Người nhất định không đánh trả ư Phát trưởng thứ hai lại phóng ra với 12 thành công lực Cam đường vẫn đứng ngay như cây gỗ chứ không né tránh Binh Cam đường lùi lại ba bước, máu miệng trào ra Lâm Vân nước mắt tầm tả như mưa Nàng kêu lên Hay lắm Để cho cái chết giải quyết hết mọi việc Hai tay nàng lại đưa ra Một tay nhằm huyệt thiên linh Một tay nhằm vào huyệt thất khẩu cam đường Hai huyệt mạch này đều là chỗ trí mạng Nhất là nơi cực kỳ trọng yếu Võ học của phái thiên tuyệt tuy có khác với đường lối thông thường của võ lâm Nhưng công lực phái kỳ môn thuộc về tà phái mà cam đường nhất định không phản kháng Còn lâm vân lại vận toàn lực để động thủ thì kết quả thật khó mà biết được Cam đường rung lên, nhưng cũng nhất định không né tránh. Binh! Binh! Cam đường rên lên một tiếng. Miệng lại vọt máu tươi. Người chàng lão đảo muốn té, mặt chàng lợt lạc. Lâm Vân khóc và lên. Hai tay nàng ôm lấy vai cam đường lắc luôn mấy cái, thét lên hỏi. Sao ngươi lại không trả đòn? Sao ngươi không giết ta đi? Cam đường dương mắt lên nhìn trời, im lặng không nói gì. Chàng biết nói gì bây giờ Dường như chàng chẳng còn gì để mà nói Sau cơn khích động như điên cuồng Lâm Vân tự hồ bình tĩnh lại một chút Nàng buông tay ra rồi nói bằng một giọng cực kỳ thê thảm Có khi là ta lầm lẫn Hiền đệ ơi Hiền đệ nói cho ta hay vì lẽ gì mà mối cười hận của hiền đệ lại ghê gớm đến thế Ta không hiểu thái độ của hiền đệ Hiền đệ nên để cho ngoại công và di mẫu ta đối phó cùng phái thiên tuyệt mới đúng Giữa lúc ấy, một thanh âm như xé bầu không khí đột nhiên vọng lại. Cam đường trong lòng cực kỳ chấn động. Chàng nhìn thấy mấy bóng người xé bức màng đêm vọt vào như tên bắn. Với nội công của chàng hiện nay, dù là trong bóng đêm, chàng có thể nhìn rõ hình người trong vòng 10 trường, và nhìn rõ mặt mũi khi còn cách 5 trường, chỉ trong chớp mắt mấy bóng người đã đến trước mặt. Cam đường đưa mắt ra nhìn. Bầu nhiệt huyết lại sủi lên sùng sụp. Trước mặt chàng là tam mục lão nhân, kỳ môn lệnh chúa, đồng bách trưởng môn, và di mẫu lâm vân mà chàng tưởng lầm ma mẫu. Bên cạnh là đại trang chúa, dị trang chúa mà trước chàng tưởng lầm là tà tử. Lại có cả em ruột lâm vân là lâm bằng. Cam đường bất giác nổi lên một tràng cười rộ, chàng nói. Hay quá! Cả lũ đến đây rồi. Lâm vân đứng bên cạnh chàng. Sắc mặt lợt lạc, người run bần bật. Nàng nói. Sống đã chẳng được chung đôi thì chết sẽ được ở với nhau. Hiền đệ ơi! Ta đi trước hiền đệ một bước. Nàng nói xong dơ ngón tay lên nhằm đâm vào huyệt thái dương. Cam đường nắm lấy cổ tay nàng nhanh như chớp, chàng khích động hỏi. Vân Thư! Vân Thư làm gì vậy? Kỳ môn lệnh chúa biệt mặt bằng tấm sa đen lớn tiếng quát. Buông y ra! Cam đường nghiếm răng buông tay lùi lại hai bước. Kỳ môn lệnh chú mắt tuế hàng quan chầm chập nhìn Lâm Vân, bà nói Ta không muốn có một đứa con bất hiếu như ngươi nữa Tam một lão nhân cũng quát lên Vân Nhi Ngươi thật là một đứa con trái đạo luân thường, ngỗ nghịch và bất hiếu Không phân biệt ai là kẻ thù ai là người thân Lâm Vân bật lên tràn cười rộ như người điên rồi băng mình chạy vào trong bóng tối Lâm bằng lớn tiếng gọi Thư thư Rồi đã rượt theo Cam đường nghe tiếng cười điên dại mỗi lúc một xa mà lòng đau như cắt. Tam một lão nhân hắn giọng mấy tiếng rồi quát hỏi. Tiểu tử! Ngươi đến đây có một mình ư? Cam đường lạnh lùng nói. Việc này chỉ liên quan đến một mình ta mà thôi. Tại sao trưởng môn phái thiên tuyệt lại không ra mặt? Hiển nhiên vụ hai đời trưởng môn phái thiên tuyệt bị chặt chân tay ở chân núi Thái Hàn chưa một ai hay. Cam đường đáp. Ta đã nói vụ này là việc riêng của ta Được lắm Bây giờ ngươi cứ nói trắng ra tấm ưng Long ma bài đã lọc vào tay ngươi trong trường hợp nào thì còn có thể châm trước được Đêm nay chính là đêm kết liễu hết mọi việc giữa các ngươi và ta Bây giờ ngươi hãy nói rõ lai lịch đi Chính lão phu muốn hỏi ngươi điều đó Cam đường kích động người run bần bật Lùn máu cừu hận lại sôi sùng sụt trong huyết quản Sát khí nổi lên bừng bừng như lửa cháy Cặp mắt lộ hung quan Đêm tối mà người trông thấy cũng phải khiếp sợ Tam một lão nhân lại thét lên Nói mau Cam đường nghiến răng hỏi Những vị ngày đó có dự vào vụ huyết án hiện giờ còn ai chưa đến nữa không? Lão phu hỏi ngươi về lai lịch tấm ma bài kia mà Thế thì vị nào đã bất cẩn mà để thất lạc? Sao? Tấm ma bài này xuất hiện ngay trong vụ huyết án Ngươi bắt được ở đương trường hay sao? Đúng thế, ở trong tay võ thánh tại thánh thành Những người có mặt trong trường đều lộ sát khí Chủ nhân tòa nhà đồ sộ ngoài thành lạc dương mà cam đường nhận lầm là ma mẫu đột nhiên lớn tiếng nói Phụ thân, bắt thằng lõi này về tra khảo Tam một lão nhân gật đầu tiến gần lại mấy bước Cam đường chuyển ý nghĩ rất mau Chỉ cần lưu lại một người nào lọt lướt Chàng nghĩ vậy rồi cũng cất bước tiến lên Bầu không khí trong trường khẩn trương vô cùng. Hai bên còn cách nhau chừng 8 thước đều dừng bước lại. Tam một lão nhân trầm giọng nói. Ngươi biết điều thì bó tay chịu trói đi hay là còn muốn lão phu phải động thủ. Cam đường hầm hầm đáp. Đừng nhiều lời vô ích. Đêm nay toàn thể các ngươi sẽ chảy cho đến giọt máu cuối cùng. Ha ha! Thằng lõi này khá ngông cuồng đấy. Vì ta nể mặt lâm vân nên để cho các ngươi chết toàn thi thể. Đầu tiên là lão thất phu đó. Tam mục lão nhân gầm lên. Nằm xuống. Lão vừa quát vừa phóng ra một chiêu không phải trưởng mà cũng không phải trảo. Hừ. Tam mục lão nhân lùi lại đến 4-5 bước. Mái tóc bạc phơ của lão đứng dựng trả lên. Bộ mặt già nua xám lại. Bọn kỳ môn lệnh chúa đều bật lên tiếng la hoảng. Không một ai nhận ra cam đường đã dùng thủ pháp gì để phản kích. Họ không thể tin rằng bản lãnh tam mục lão nhân mà chẳng chịu nổi một đòn của chàng. Tam mục lão nhân mặt hiện sắc đỏ. Hai tay dơ lên nửa chừng xoay lòng bàn tay ra ngoài. Lần trước ở trên núi Đồng Bách, cam đường đã chạm tráng đối phương và suýt nữa chàng tán mạng dưới bàn tay này. Hiện giờ tuy chàng đã thấu triệt thiên võ công bản phái, nhưng cũng không dám lơ là. Chàng biết rằng công lực đối phương có thể làm chấn động tinh thần, liền vận động tâm pháp để bảo hộ trái tim. Sắc mặt tam mục lão nhân mỗi lúc một đỏ thêm và lấp loán có ánh sáng. Xem chừng lão đã vận dụng công lực đến tột độ. Bầu không khí trong trường yên lặng mà khẩn trương vô cùng. Mọi người cơ hồ ngừng thở. Đột nhiên song trưởng của tam mục lão nhân rung lên. Một lùng âm kình khủng khiếp xô tới cam đường. sầm Lùng kình lực này đụng phải cương khí hộ thân phát ra một tiếng nổ rùng rợn. Cam đường cảm thấy tâm thần chấn động Nhưng không có gì khác lạ Bóng người thấp thoáng Tam một lão nhân lại ra chiêu trảo phóng tới Quẹ Tam một lão nhân rú lên một tiếng Lão bị hấp lùi lại hơn một trường Người lão đảo muốn té Miệng lão hãy còn hai giây máu tươi Úi trao Những tiếng la hoảng vang lên Người nào cũng kinh hồn bạc vía Không ai ngờ tam một lão nhân Một nhân vật đã được Võ Lâm coi như thần thánh, mà hai fan động thủ với Cam Đường đều bị thất bại. Nhưng đó lại là sự thực hiển nhiên. Toàn trường ai cũng công nhận là tam mục lão nhân công lực cao thâm hơn hết, thế mà lão còn bị bại thì những người kia không đáng kể nữa. Mới hai tháng trước, Cam Đường không chịu nổi tam mục lão nhân một đòn. Nếu khi ấy chàng không được Lâm Vân giải cứu thì đã mất mạng rồi còn đâu. Thế mà hiện giờ trái lại ta một lão nhân không chịu nổi một đòn của chàng. Thật là một biến chuyển đáng sợ. Nếu trên thế gian quả có kỳ tích thì vụ này cũng là một kỳ tích vậy. Cam đường đã quyết định là những người hiện diện chàng chỉ để sống một mình kỳ môn lệnh chúa. Một là để báo đáp ân trọng của Lâm Vân, hai là đầu đuôi vụ huyết án thánh thành sẽ do miệng bà ta nói cho chàng hay. Việc báo thù cần phải là danh chính ngôn thuận. Bây giờ là lúc chàng tỏ rõ thân thế mình. Cam đường đảo cặp mắt sắc bén nhìn hết mọi người một lượt, rồi dừng lại trước mặt chủ nhân tòa nhà đồ sộ ngoài thành lạc dương. Chàng lên tiếng. Thái phu nhân. Tại hạ thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ngươi hỏi làm gì? Cam đường đáp. Giết người mà không nói rõ lý do là tàn ngược. Trước khi hạ thủ, bản nhân sẽ cho biết lý do. Hiện giờ xin thỉnh giáo tôn danh đã. Phải chăng ngươi cố ý làm nhục lão thân? Bản nhân không dám. Ngay đến thân thế lão thân ngươi còn không biết, thế thì gọi là báo thù sao được. Chỉ căn cứ vào tấm ma bài là đủ. Căn cứ vào ma bài. Phải rồi. Trước kia bản nhân tưởng làm mẹ con tôn giá là cửu tà ma mẫu, không ngờ lại là chủ nhân tấm ma bài. Thế mới hay lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Lão thân làm chủ tấm ma bài thì sao? Giết người thì phải thường mạng chứ sao? Khi môn lệnh chúa hỏi xen vào Khi thiên đường Theo lời ngươi thì vụ này do tấm ma bài mà ra hay sao? Cam đường lắc đầu đáp Không phải do tấm ma bài mà là tấm ma bài đã cáo tố chân tướng hung thủ Chân tướng gì? Sao tôn giá đã biết còn cố ý hỏi Ngươi đã mấy lần phủ nhận vụ huyết án này không có liên quan gì đến thiên tuyệt môn Có đúng thế không? Đúng thế Vậy hung thủ là ai? Cam đường không khỏi ngạc nhiên Câu hỏi này khiến chàng không biết đường nào mà trả lời Chàng lạnh lùng hỏi lại Sao tôn giá còn hỏi như vậy? Bản tòa muốn biết ngươi lấy được ma bài này trong tay ai? Chính bản nhân đã lượng được Thúi lắm Cam đường trận mắt, sát khí đằng đằng, lớn tiếng hỏi lại Ai thúi? Ngươi ăn nói hồ đồ là thúi miệng chứ còn ai nữa? Sao mà hồ đồ? Hiện nay ngươi chưa quá 20 tuổi, thế mà ngươi dám nói là đã tham dự vào vụ đó. Như vậy chẳng là... Cam đường ngắt lời. Việc thiên hạ đâu có phải hoàn toàn như người ta suy tính. Bản nhân ngày ấy chính mình phải chịu sóng gió. Tam một lão nhân đột nhiên băng mình lại lớn tiếng hỏi. Nếu ngươi đích thân trải qua vụ đó thì đã chủ trương vụ này, tất ngươi phải biết chứ. Cam đường cực kỳ hoang mang. Câu hỏi này khiến cho chàng phải bối rối. Lời nói của chàng tự hồ đầu ngô mình sở, chàng ngẩn ngơ một chút rồi hỏi lại Chủ trương việc gì? Tam một lão nhân nghiến răng đáp Tức là hung thủ chân chính đã gây ra vụ huyết án thánh thành Cam đường như bị điện giật loạn troạn lùi lại ba bốn bước Mắt chàng trợn ngược, miệng há hốc ra không biết đáp thế nào Chàng đi báo thù rửa hận mà đối phương lại hỏi chàng hung thủ là ai Chàng đâm ra hoang mang, lên tiếng hỏi Các hạ nói sao? Lão phu hỏi ngươi, hung thủ chân chính vụ huyết án thánh thành là ai? Ngươi đã thừa nhận chính tay lượng được ma bài cất ở trong mình. Cam đường xoay chuyển ý nghĩ. Đột nhiên chàng lớn tiếng quát. Im miệng. Sao? Ma bài có phải là vật truyền gia của các hạ không? Võ thánh bị hại rồi sao trong tay người còn cầm ma bài? Bây giờ lại đến lượt tam một lão nhân cứng lưỡi không biết nói sao? Di mẫu lâm vân tức chủ nhân tòa nhà đồ sổ kích động hỏi. Ngươi thấy tấm ma bài này ở di thể võ thánh phải không? Đúng thế. Chủ nhân tòa nhà đồ sổ trợn mắt lên hỏi. Ai đã chủ mưu? Nói ra. Cam đường cười lạc đáp. Chứng cớ rành rành, giết người thì phải thường mạng. Đừng ngụy biện nữa vô ích. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Thuyết thiếp vong hồng ký, chương 53, tưởng cừu nhân lại hóa gia nhân, chủ nhân tòa nhà đồ sổ tức giận hỏi. Lấy gì mà bảo chứng cớ rành rành? Nếu không có tấm ma bài làm chứng thì vụ án này sẽ thành một vụ thiên cổ nghi án. Ma bài chứng minh điều chi? Cam đường mắt lộ sát khí nói rằng từng tiếng. Chứng minh bọn ngươi là hung thủ vụ huyết án đó. Bây giờ đã đến lúc các ngươi phải đền mạng. Mọi người có mặt tại trận trường đều la hoãn. Sao? Cam đường tuy sát khí đằng đằng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh Chàng cảm thấy tình trạng vụ này có điều khác lạ Chưởng môn phái Đồng Bách Vân Hán nhất ngạc phàn gian đột nhiên lên tiếng Khi thiên đường Lần trước ngươi đến gặp ta té ra đã thay đổi hình dung Tam một lão nhân là gia sư Ngươi có điều gì muốn biết cứ hỏi, bản tòa sẽ giải đáp cho Cam đường lạnh lùng đáp Hiện tại không có gì cần nói cả Người quân tử dù đi đến chỗ tuyệt giao cũng không nói xấu nhau. Trước khi xảy cuộc lưu huyết, sao ngươi không bình tâm tỉnh trí để thảo luận? Chả có điều gì phải thảo luận cả. Lần trước ngươi bảo muốn tìm gia sư sao bây giờ lại chối. Bản nhân phủ nhận điều đó. Tam một lão nhân nói. Tiểu tử. Lần trước lúc giao thủ với lão phu, ngươi chưa biết lão phu là ai. Sau đó ngươi lại tìm lão phu tất phải có nguyên nhân. Phải chăng ngươi chịu lời sai khiến của ai hoặc giả có ý muốn một mẻ quét hết? Bản nhân chả cần phải chịu lời sai khiến của ai mà chỉ làm theo ý mình. Vậy ý của ngươi là thế nào? Cam đường đảo cặp mắt đầy sát khí nhìn mọi người lớn tiếng đáp. Nghe đây! Bản nhân báo thù cho võ thánh. Sao? Ngươi, báo thù cho võ thánh. Bảy tám cái miệng cùng la lên một lúc. Toàn trường náo loạn. Tam mục lão nhân dơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lão trợn cặp mắt nghi ngờ lên nhìn cam đường hỏi. Thi. Cam đường ngắt lời. Bản nhân không phải là họ Thi mà chính là cam đường, đứa con mồ côi của võ thánh. Các ngươi hiểu chưa? Chủ nhân tòa nhà đồ sổ đứng nguyên chỗ mà cũng loạn choạn người đi. Mụ rung lên hỏi. Ngươi là cam đường ư Những người khác dường như nghe cam đường báo danh mà kinh ngạc đứng thộn mặt ra. Tam một lão nhân râu tóc rung động. Người lão rung lên hỏi. Ngươi, đúng là cam đường thật ư. Chẳng lẽ còn giả được sao? Ủa? Rồi lão dây lại nhìn chủ nhân tòa nhà đồ sổ nói. Quỳnh Phương. Thế mà ngươi không nhận ra một điểm nào ư. Chủ nhân tòa nhà đồ sổ như ngây như dại, trân trân nhìn cam đường. Vẽ mặt mụ lúc này khiến cho ai nhìn thấy một lần cũng khó quên được. Dường như mụ không nghe thấy phụ thân mụ là tam mục lão nhân nói gì cả. Cam đường bị vẽ mặt kỳ dị của mụ làm cho chân tay lúm cuốn. Kỳ môn lệnh chúa dường như đã hiểu sự tình. Mụ lên tiếng hỏi. Cam đường. Ngươi đã nghe ai nói đến danh hiệu Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương bao giờ chưa? Cam đường giật nảy mình lên, chàng run run hỏi. Có nghe thấy. Làm sao? Kỳ môn lệnh chúa rõ tay vào chủ nhân tòa nhà đồ sổ đáp. Chính y đấy. Cam đường tưởng chừng như máu trong huyết quản đều ngừng lại. Đầu óc chàng bân khuân tự hồ không còn biết gì. Biến diễn đột ngột này ra ngoài sức tưởng tượng của chàng, khiến tâm thần chàng không biết thừa nhận thế nào được. Bao nhiêu chuyện kế tiếp xảy ra, sự thực biến thành khả nghi, tình lý rối loạn. Chàng càng suy xét càng thấy bối rối. Bầu không khí trong trường đột nhiên im lặng nặng nề, tưởng chừng như không khí không chuyển động nữa. Hồi lâu tam một lão nhân, con người lão luyện trải nhiều sóng gió, phá tan bầu không khí trầm tịch này, lão cất tiếng hỏi. Vậy ra ngươi không phải là thiếu chủ phái thiên tuyệt. Cam đường như người đang nằm mơ tỉnh giấc, chàng ồ lên một tiếng rồi đáp. Phải. Ngươi nói rõ ra đi. Bản nhân là nghĩa tử của thi trưởng môn phái thiên tuyệt. Miệng đáp. Chân chàng từ từ tiến về phía Phụng Hoàng Nữ. Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương đưa hai tay run bần bật ra. Nước mắt đầm đìa, bà cất giọng bi thảm nói. Trời ơi! Không ngờ ta lại gặp Đường Nhi. Mẫu thân! Đứa con bất hiếu. Cam đường nhảy sổ vào lòng Phụng Hoàng Nữ khóc trống lên. Mẫu tử sau cơn kiếp nạn này được trùng phùng thì nổi bi hoang khỏi cần phải nói. Tam mục lão nhân cũng giơ tay lên lau nước mắt. Lúc này cam đường quỳ mọc dưới chân phụng hoàng nữ như con sẻ non hay con cừu nhỏ chỉ lấy nước mắt để diễn tả những nỗi đau thương mười mấy năm trời Tiếng khóc của chàng dường như cảm động trả đến ngọn cỏ lá cây Canh gà đã gáy tới lần thứ tư Hướng đông rạng ánh bình minh Các nhà trong thôn xóm ở phía xa xa từng đợt khói bốc lên Trời sáng rồi Kỳ môn lệnh chúa di động thân hình tiến lại Một tay đỡ phụng hoàng nữ một tay nâng cam đường dậy Mụ cũng nước mắt đầm đìa, nói Nay mẫu tử ngươi đã được trùng phùng, thế là may lắm rồi Đó là ý trời sắp đặt Đừng khóc nữa, phải vui lên chứ Cam đường đứng dậy, nước mắt vẫn còn nhỏ giọt Phụng hoàng nữ nắm chặt lấy hai tay cam đường Bà hỏi bằng một giọng mơ mộng Hài tử Con đấy ư Cam đường nứt nở đáp Mẫu thân Đúng rồi Đây không phải là mộng mà chính là sự thật Hỡi ôi Mẫu thân tưởng là không bao giờ còn có ngày nay Sao con không nói rõ chân tướng từ trước Mẫu thân Vì Hài Nhi có nhiều mối nghi ngờ lo nghĩ Ngày con cùng Vân Nhi đến nhà Con còn nhớ cả chứ Dạ Cam đường thu xếp lại trong ký ức những điều đã ghi nhận rồi nói Hoặc tiên Hài Nhi nghe nói Tại một ngôi nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương Có bốn mẹ con ẩn cư Vì ngày trước phụ thân đã chiến đấu với cửu tà ma mẫu, bọn họ chỉ còn sống sót bốn người, một mẹ ba con, vì thế con ngờ ta là ma mẫu phải không? Đúng thế! Hài Nhi gặp Vân Thư tiết lộ mẫu thân cũng họ châu, trùng họ với ma mẫu, ồ! Còn gì nữa? Phụ thân chết rồi trên di thể còn có những vết thương do một thứ kiếm kỳ dị gây nên. Hài Nhi căn cứ vào lời đồn tà tử sử dụng một thanh kiếm đặc biệt, vậy ra con yêu cầu coi kiếm thuật là có dụng ý ấy. Đúng thế. Hơn nữa tấm ma bài kia khiến cho Hài Nhi nhận định là hung thủ đã để lại, húi trao. Thật là những sự trùng hợp đáng sợ, thảo nào con hiểu lầm. Hài tử. Tấm ưng Long ma bài là di vật của sư tổ con đó. Cam Đường Ngơ ngắt hỏi. Sư tổ. Đúng thế. Sư tổ con là Ma Vương Phụ thân con là truyền nhân của Ma Vương Về điểm này trong võ lâm chẳng một ai hay Sư tổ con trước kia tính khí cương cường, nhiều tiếng không hay Vì thế mà phụ thân con quyết ý dành lại tiếng tâm Khi nổi tiếng võ thánh và được đồng đạo khắp thiên hạ kính ngưỡng Không ngờ, hỡi ôi Nước mắt rồng rồng chảy xuống, bà nghẹn lời Kỳ môn lệnh chúa nói Phương thư Mẹ con lâu ngày gặp nhau trong một lúc không thể nói hết được. Hãy về nhà đã. Phụng hoàng nữ nở một nụ cười bẻn lẽn, buông tay cam đường ra nói. Hài tử! Con hãy làm lễ ngoại công đi. Cam đường đến trước mặt tam mục lão nhân quỳ xuống nói. Ngoại công! Ngoại công tha thứ cho, đừng nhi vì không biết mà đã mạo phạm. Tam mục lão nhân vuốt râu cười khà khà lên tiếng. Dậy đi, dậy đi! Đã không biết thì làm gì có tội. làn sóng trường gian đợt sau sô đợt trước. Ngoại công vô dụng mất rồi. Phụng hoàng nữ lại chỉ vân hán nhất ngạc Phàn gian nói. Người bái kiến phàng sư thúc đi. Trước đây 40 năm phái đồng bách đã xảy biến cố. Chưởng môn đời trước cùng ngoại công con kết giao rất hậu. Nên phàng sư thúc được gửi ở nơi ngoại công và mối giao tình lại càng sâu đậm hơn. Cam đường tiến lại thi lễ rồi quay lại chắp tay nói với kỳ môn lệnh chúa. Đường Nhi xin bái kiến di mẫu. Ồ! Miễn lễ cho Đường Nhi. Cam đường đứng lên chăm chú nhìn hai vị trang chúa không biết xưng hô thế nào. Chẳng lẽ họ là huynh trưởng mình, mà sao từ thuở nhỏ chưa từng nghe ai nói đến bao giờ? Phụng hoàng nữ biết ý cam đường, bà dơ tay ra chỉ đại trang chúa và nhị trang chúa nói. Đó là đại sư huynh Bạch Thửa Võ và nhị sư huynh Phỉ Trung của con. Cam Đường nói, tiểu đệ sinh ra mắt hai vị sư huynh, sư đệ miễn lễ. Bây giờ Cam Đường lại nghĩ tới Lâm Vân vì quá đau lòng mà bỏ đi, suýt gây thành một tấm bi kịch. Giả tỉ nàng ở lại một lúc có phải hay hơn không? Theo mối liên quan giữa hai nhà thì chàng kêu bằng biểu muội Trước kia hiểu lầm mà xảy ra bao cuộc sóng gió. Bây giờ sóng lặng mây tan thì mối tình vi diệu lại nổi lên trong lòng Cam Đường. Chàng nhíu cặp lông mày nói. Mẫu thân Còn vân, thư, không cần Bằng biểu đệ đã đuổi theo y rồi Chúng ta hãy về nhà sư thúc rồi sẽ nói chuyện Dọc đường, cam đường nghĩ đến những vụ hiểu lầm suýt nữa gây ra những chuyện tày trời Bất giác mồ hôi toát ra như tắm Giả tỉ chàng làm tổn thương bất cứ một ai trong đám này tất phải ôm mối hận nghìn thua Lúc này cam đường lại suy nghĩ đến vụ huyết án thánh thành Chàng tự hỏi Hung thủ là ai? Chỗ vân hán nhất ngạc ẩn cư đã có bọn đệ tử lo liệu bày tiệt. Cốt nhục đoàn viên, nỗi vui mừng không tả. Nhưng những mối thảm họa hồi trước vẫn còn nặng triểu trong lòng mọi người, nên chẳng ai thích ăn uống gì mấy. Cơm nước xong, cả nhà tụ họp trong thảo đường. Cam đường hỏi vân hán nhất nhạc phàn gian. Sư thúc! Tại sao ngọa vân sơn trang lại đóng cửa? Vân hán nhất ngạc nhăn nhó cười đáp. Để tạm lánh thảm họa của tử thần. Cam đường muốn nói đến chuyện bạch bào quái nhân không phải là tử thần, nhưng vì vụ này rất phức tạp nên chàng lại thôi. Phụng hoàng nữ vẽ mặt hiền diệu cất tiên êm đềm hỏi. Đường nhi, con hãy kể lại những cuộc tao ngộ mấy năm nay đi. Cam đường dạ một tiếng rồi thuộc lại hết những chuyện đã xảy ra, khiến ai nghe cũng phải ngậm ngùi. Phụng hoàng nữ gạt nước mắt hỏi. Hài tử, thật là đau khổ cho con. Theo lời con nói thì toàn gia bị nạn trừ con và Lục Tú Trinh phải không? Đúng thế. Hài Nhi không hiểu tại sao Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh lại mấy lần ám hại Hài Nhi. Cái đó, hoặc giả có vụ hiểu lầm. Hiểu lầm ư. Tây Môn Tung là chỗ thâm giao với phụ thân con. Chính lão đã tự động đem con gái gã cho con. Y kính phục phụ thân con như thần thánh. Lục Tú Trinh là sư muội y, lúc nàng chưa về với phụ thân con cũng đã đi lại hoài và là một người đàn bà đoan trang thuần thuộc. Nhưng theo chỗ hài nhi biết thì giữa mụ và tây môn tung cũng có một mối liên quan không thể nói ra được. Hài tử Nàng là trách thất. Sau khi ở quá, mình chẳng nên khe khắc. Nhưng nếu sự tình này xảy ra trước vụ huyết án thì sao? Cái đó, ta chắc là không có đâu. Mẫu thân Tại sao mẫu thân lại bỏ nhà ra đi? Phụng hoàng nữ vẽ mặt cực kỳ thê thảm đáp Hài tử Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao phụ thân con lại chẳng bao dung Ta chỉ nhớ là một chiều, phụ thân con vô cớ gầm thét rồi đuổi ta ra khỏi cửa Y đã chẳng nói rõ lý do, lại không cho ta giải thích Ta nóng giận bỏ đi rồi ba vị sư huynh của con cũng tự nguyện bỏ nhà theo ta và gọi nhau bằng mẫu tử Tội nghiệp cho tam sư huynh con bị tử thần hạ độc thủ, về sau phụ thân con nối duyên cùng lục tú trinh. Ta cũng không nghĩ gì đến chuyện phu phụ trùng phùng nữa. Cam đường chợt nhớ đến ma mẫu đã nói là vì phụng hoàng nữ bất trinh mà xảy việc chia ly. Chàng lộ vẻ cực kỳ thống khổ. Chàng cho rằng cái lý do mà mẫu thân chàng nói ra thật hàm hồ và chỉ để che giấu tội ác. Dù sao chàng cũng không tiện hỏi vặn mà chỉ ngấm ngầm đau đớn. Chàng định bụng sau này có gặp ma mẫu sẽ hỏi cho biết Phụng hoàng nữ thấy cam đường tự nhiên biến sắc liền ân cần hỏi Hài nhi Con làm sao vậy Cam đường trong lòng đau khổ nhưng vẫn gượng cười đáp Hài nhi không sao cả Tam một lão nhân ra chiều cảm khoái lên tiếng Đường nhi Ta tưởng rằng trên võ lâm trong vòng 10 năm nay đường nhi là người có bản lãnh cao thâm nhất Ngoại công quá khen thôi Tuy sự thật đúng như vậy, nhưng cái mừng của chàng cũng không ác nổi những mối sầu thảm trong lòng. Nào huyết cừu chưa trả, nào mẫu thân thất đức. Dù chàng có là thiên hạ đệ nhất nhân cũng chẳng có gì đáng tự hào. Phụng hoàng nữ chìm đắm trong nỗi hoang lạc, mẫu tử trùng phùng, dĩ nhiên bà ta không hiểu tâm ý của đứa con yêu. Nhưng bà có ngờ đâu đây là cái hố vô hình ngăn cách hai mẹ con. Phụng hoàng nữ lại nói Hài tử! Tuy phụ thân con ra giả bất nghì với ta, nhưng khi nào ta lại chịu là người bất nghĩa? 10 năm nay ta cùng A-di của con là Ngọc Phương phát động toàn lực phái kỳ môn để điều tra hung thủ vụ huyết án thánh thành, nhưng đá chìm đáy biển, tuyệt vô tin tức. Mãi đến lúc phát hiện ưng long ma bài và con lại tự xưng là thiếu chủ phái thiên tuyệt, nên bọn ta hiểu lầm phái này là hung thủ. Không ngờ đây lại là một chuyện hiểu lầm ghê gớm. Tram đường sực nhớ tới gã điên số mà chàng đã ký thác cho cái ban phân đà chúa đồng bách là lã hữu tính trong nom Chàng thấy trong vụ này có điều ngoắc nguéo, không chừng có liên quan đến vụ huyết án thánh thành. Nhất là kiếm thuật của gã đã chứng minh gã không phải là kẻ tầm thường Công việc ngày nay là phải tiền gã để phanh phui vụ bí mật này. Nếu không mau chóng điều tra cho ra hung thủ thì không có cách nào thực hành lời ước với ma mẫu để đổi lấy tin tức về thủ phạm đã gia hại nghĩa phụ, nghĩa huynh chàng được. Nhất là thái phu nhân, nghĩa mẫu chàng đã sắp đến ngày tận số Nếu vụ này không thành thì bà sẽ phải ôm hận mà chết Nghĩ tới đây, bất giác lòng chàng nóng như lửa đốt Chàng trầm ngâm một lát rồi cương quyết nói Mẫu thân Tha thứ cho hài nhi bất hiếu lại phải xa dời mẫu thân trong một thời gian Phụng hoàng nữ cho mày hỏi Hài tử Con không ở nhà được mấy bữa nữa ư Mẫu thân Hiện giờ có một đường lối để tìm ra manh mối vụ huyết án, nên Hài Nhi phải lập tức đăng trình. của đường lối nào? Có một tay kiếm thủ cao thâm mà mất trí thường lãm nhãm nói đến danh hiệu phụ thân. Sao? Một tay kiếm thủ mất trí ư? Đúng thế. Cái đó, theo thường tình mà suy luận thì những người tinh thần thất thường đều do những điều kích thích quá mạnh, trong đầu óc vẫn nhớ tới một sự việc gì nên miệng lãm nhãm nói đi nói lại hoài. Hài Nhi định đem thuộc kỳ hoàng của phái thiên tuyệt chữa khỏi cho y, may ra có thể tìm được manh mối vụ huyết án. Gã mất trí đó hiện giờ ở đâu? Hài Nhi đã ủy thác cho lã phân đà chúa ở gần đây trong non. Hài Nhi! Đó là công việc chính yếu, ta không ngăn trở. Con đi đi! Bà nói xong lộ vẻ đau lòng xa nước mắt vì mẫu tử lại phải chia lìa. Cam đường cũng vậy, nhưng vì mẫu thân bất trinh nên tình mẫu tử cũng phai lạc vài phần. Đồng thời còn tăng gia nhiều nỗi thống khổ mà chàng phải cắn răng chịu đựng không dám hở môi Tam một lão nhân trầm giọng hỏi Gã điên mất trí đó lai lịch thế nào? Công Nhi cũng không biết Y là một tay võ sĩ dưới chướng Ngọc Điệp Bảo mà Hài Nhi đã cứu được Tại sao Ngọc Điệp Bảo lại muốn giết gã? Hiện giờ chưa thể đoán được Nhưng có một điều mà Tôn Nhi nghĩ không ra là sau khi cứu được gã đem đến miếu thổ cất của cái ban phân đà thì tự nhiên tử thần đến nơi và cũng muốn cướp lấy gã này. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiết vong Hồn ký, chương 54, bóng hồng mờ mịt biết tìm đâu, tam một lão nhân nói. của Vụ này có nhiều điều khả nghi. Miệng gã hán tử điên khùng vẫn lãm nhảm danh hiệu phụ thân ngươi. Rồi gã trước sau hai lần bị Ngọc Điệp bảo và tử thần truy nã thì nội vụ tất có điều khúc khúc. Không chừng vụ huyết án kia có liên quan đến tử thần cũng nên. Nghe lão nói câu này ai nấy đều biến sắc. Cam đường trong lòng cực kỳ rung động, vì chàng cho lời lão đoán rất hợp lý. Từ trước đến nay chàng vẫn nhận định hung thủ là ma mẫu. Trước cục chàng đã lầm to. Trước nay chàng không nghi ngờ gì đến bạch bào quái nhân. Bây giờ tam mục lão nhân nêu ra vấn đề tử thần có thể dính líu đến vụ án này Chàng liền thay đổi ý nghĩ Huyết kiếp xuất hiện trong võ lâm 10 năm sau khi xảy vụ huyết án Lại theo lời âm ty công chúa thì chính mụ đã tạo ra gã tử thần thứ hai Mà vụ huyết án thánh thành đã xảy ra trước thì quả nhiên bên trong còn có nhiều chỗ khả nghi Chàng bỗng la lên Ái chà Còn có một việc nữa đáng ngờ Tam mục lão nhân, phụng hoàng nữ Và kỳ môn lệnh chúa đồng thanh hỏi Còn có việc gì đáng ngờ? Cam đường quay về phía kỳ môn lệnh chúa hỏi Phương Di còn nhớ một gã đệ tử quý phái là ước trì phong bị một tên bạch bào quái nhân ra hỏi khẩu cung không? Ta còn nhớ Sao? Tên bạch bào quái nhân đó tự tử mà chết sau chứng minh gã là Ngọc Điệp Bảo Thiếu Bảo Chúa Tây Môn Thánh Vân giả trang? của giả gã, gã cải trang giống hệt tử thần Để mạo xưng tử thần hay sao? Có khi gã mạo nhận, cũng có thể là gã có mối liên quan thực sự với tử thần và đã hành động theo mệnh lệnh của hắn Tam một lão nhân hỏi xen vào Theo ý ngươi thì giữa Ngọc Điệp Bảo và tử thần dường như có mối liên quan phải không? Chính thế Có khi là ngươi lầm Tại sao vậy? Ngươi có nghe vừa đây mới xảy ra một chuyện rất lớn Tông Nhi chưa nghe thấy nói đã xảy ra việc gì Ngọc Điệp bảo đã gặp nạn tử thần chiếu cố Cam đường bất giác giật mình kinh hải hỏi Tử thần đã chiếu cố Ngọc Điệp bảo rồi Đúng thế Vì vậy mà ta mới bảo ý nghĩ của ngươi có thể không đúng Trường hợp con trai Tây Môn Tung Mạo xưng tử thần có lẽ chỉ vì cá nhân gã muốn mưu đồ chuyện gì mà thôi Kết quả vụ tử thần chiếu cố Ngọc Điệp bảo ra sao Tử thần đưa huyết thiếp trước Trong bảo đã chuẩn bị Nhưng cũng chết mất mấy chục tên đệ tử, Tây Môn Tung có việc gì không? Nghe nói lão cùng tử thần gây ra một trường ác đấu, rồi tử thần thấy trong bão có bố trí trận pháp, khó lòng hạ được đối phương nên đành chịu rút lui. của Thế là công lực Tây Môn Tung đã có thể chống chọi được với tử thần. Cam đường suy nghĩ mông lung. Căng cứ vào lời thiên oai viện chúa Trình Kỳ của bản môn nằm vùng Ngọc Điệp Bảo lấy được tài liệu thì Tây môn tung dùng thiếu bảo chúa Thanh Long bảo là vệ võ hùng để thay cho lão đóng cửa ở trong một nơi bí mật nào đó tu luyện võ công hàng mấy tháng không ló mặt ra ngoài một lần. Chẳng hiểu lão luyện thứ võ công gì mà có thể đối chọi ngang được với bạch bào quái nhân mạo xưng là tử thần kia. Từ ngày dùng huyết thiếp để tàn bạo, tử thần mới bị Ngọc Điệp Bảo đánh lui là lần thứ nhất. Vậy thì con lão là Tây Môn Khánh Vân cải trang làm bạch bào quái nhân không có liên quan gì với bạch bào quái nhân mạo xưng tử thần ban đầu. Tây Môn Thánh Vân ra hỏi khẩu cung quốc trì phong do cái thủ cấp trưởng môn phái thiếu lâm mà ra thì vụ đó thật là ngoắt nguéo không tài nào hiểu được. Giữa lúc ấy một gã đệ tử ăn mặc theo kiểu nông thôn lực đợt chạy vào trước cửa thảo đường không lưng nói. Bẩm trưởng môn, có khách xin vào ra mắt. Vân Hán nhắc ngạc phàn gian biến sắc hỏi. Hình thù người đó thế nào? Một lão già tóc bạc nói rõ muốn ra mắt trưởng môn nhân Lão già không chịu thông danh và bảo là gặp mặt sẽ rõ Được rồi Ngươi hãy lui ra Tên đệ tử kia thi lễ rồi rút lui Vân Hán nhất ngạc cho mày nói Chỗ ta ở đây rất là bí mật sao lại có người tìm đến Tam một lão nhân đáp Ngươi cứ ra xem ai Có khi là người bạn cũ thâm giao nào đó Vân Hán nhất ngạc vân lời đứng dậy đi ra. Một lão già từ xa đã lên tiếng. Chưởng môn nhân. Lâu nay không được gặp. Vân Hán nhất ngạc nhìn ra thì chính là vô danh lão nhân, con người dày dạng phong trần. Y rất lấy làm kỳ không hiểu tại sao lão này lại biết chỗ mình ẩn cư đột ngột đến đây. Nhưng Y biết vô danh lão nhân là người chính phái, liền rảo bước ra ngên tiếp, chắp tay nói. Các hạ giá lâm không hiểu có điều chi dạy bảo. Vô danh lão nhân cười thanh khách đáp Không có việc thì khi nào tôn dám đến nhà rồng Lão Phu chịu lời ủy thác của người phải đến đây của Mời các hạ vào dùng trà đã, không cần đâu Lão Phu vội lắm, chẳng được rảnh để uống trà Xin hỏi, lão Phu đến đây để bàn chuyện giao dịch Giao dịch ư Nhưng phải xem hàng trước rồi mới định giá được Lão nói xong quay lại vẫy tay vào khu rừng gần đó Mười mấy bóng người từ trong rừng xuất hiện Chia nhau ra đứng mỗi người một chỗ mà không nhúc nhích Trong đám này có một lão già tướng mạo oai nghi mặc áo bào xám rảo bước tiến lên Theo sau lão là một người áo đen Ba người áo trắng bày hàng tiến vào Vân hán nhất nhạc kinh hải trống ngực đánh thình thình rung lên hỏi Các hạ làm chi vậy? Vô danh lão nhân lạnh lùng nói Đừng nóng nảy Lát nữa sẽ biết ngay Chấp mắt đối phương đã đến gần Vân Hán Nhất Ngạc lại càng kinh hãi vì lão già áo xám là người lạ mặt. Hai gã áo đen theo sau lão có vẻ kiêu dũng phi thường, cấp một chàng thiếu niên áo trắng. Chàng thiếu niên này chính là sư Điệp Vân Hán Nhất Ngạc và là thiếu chủ phái kỳ môn tên gọi Lâm Bằng. Lâm Bằng lúc trước rượt theo thư thư chàng là Lâm Vân, không hiểu sao lại lọc vào tay đối phương. Vân Hán Nhất Ngạc là trưởng môn một phái. Tuy trong lòng y rất đổi hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Y chấp tay hỏi Ông bạn là cao nhân phương nào? Lão già áo xám lên tiếng hoang hoang như lệnh vỡ đáp Bản tòa là viện trưởng Khương Minh Tùng Ở viện thần võ dưới trướng phái thiên tuyệt của Khương viện chúa Tại hạ nghe danh đã lâu Không hiểu viện chúa tới đây có việc chi Chưởng môn nhân có nhận biết chàng thiếu niên này chăng? giả là sư điệt bản tòa Lệnh sư điệt dĩ nhiên võ công không phải tầm thường Chàng đã đã thương bảy tên đệ tử tệ phái. Lâm Bằng đã bị điểm huyệt, chỉ mắt nhìn trân trân chứ không nói gì. Vân Hán nhất ngạc chậm rãi hỏi. Đầu đuôi vụ này thế nào? Xin Khương Bằng hữu nói cho bản tòa hay. Khương Minh tùng nhiếu cặp lông mày đống bạc đáp. Lệnh sư điệt cùng bọn môn hạ tệ phái ngẫu nhiên gặp nhau. Sau khi chàng biết rõ thân phận đệ tử bản môn liền ra tay đánh giết. Chàng còn nói là tệ thiếu chủ thi thiên đường đã bị bắt giữ ở đây Vậy tại hạ xin hỏi thiếu chủ bản phái hiện ở đâu Vân Hán nhất ngạc cười thanh khách nói Khương viện chúa Đó chỉ là sự hiểu lầm Vô danh lão nhân ngạc nhiên hỏi Sao lại hiểu lầm Vân Hán nhất ngạc chưa trả lời thì từ đằng xa một thanh âm đã vọng lên Đúng là lầm thật Vừa dứt lời thì một chàng thiếu niên tuấn Mỹ đã đứng trước mặt mọi người Thần võ viện chúa Khương Minh Tùng la lên Ồ! Thiếu chủ! Rồi khom lưng thi lễ Nam cung trưởng lão cũng chắc tay nói Thiếu chủ bình yên thiệt là đáng mừng Thủ tòa trưởng lão thiên tuyệt môn là nam cung do mà trên chốn giang hồ thường kêu bằng vô danh lão nhân xuất hiện ngay từ lúc cam đường chưa chính thức tiếp nhận chức trưởng môn thừa kế Địa vị lão kể ra còn cao hơn cam đường nên lão chỉ dơ tay thi lễ Cam đường vừa ngó thấy Lâm Bằng bị thủ hạ Hương Viện Chúa cắp trong tay liền bảo. Khương Viện Chúa buông y ra đi. Hương Minh Tung chưa hiểu rõ đầu đuôi, nhưng vừa nghe nói đã quay đầu ra hiệu cho hai tên đệ tử buông Lâm Bằng ra. Rồi một tên giải khai huyệt đạo cho gã. Lâm Bằng được giải khai huyệt đạo rồi, gã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhảy sổ vào cam đường. Vân Hán nhất ngạc lạng người ra ngăn cản rồi quát lên. Không được vô lễ, Lâm bằng phải thu thế về, thở hồng hộp hỏi Sư Thúc Vân Hán nhất ngạc ngắt lời Y là biểu huynh ngươi đó Sao Y là biểu huynh Điệt Nhi Ư Đúng thế Lát nữa ngươi sẽ biết rõ đầu đuôi Nói xong Vân Hán nhất ngạc quay lại mời bọn vô danh lão nhân vào nhà Vô danh lão nhân đưa mắt nhìn Khương Minh Tùng nói Khương Viện Chúa Viện Chúa hãy cho bọn đệ tử rời khỏi nơi đây trước đi Khương Minh Tùng nhìn cam đường thi lễ rồi trở góp đi luôn. Y vào trong rừng cùng bọn đệ tử ẩn thân. Vô danh lão nhân theo cam đường vào trong nhà. Cam đường giới thiệu lão với mọi người. Vô danh lão nhân nhìn phụng hoàng nữ chắp tay nói. Cam phu nhân. Lão phu xin kính mừng phu nhân Quốc nhục đoàn viên. Cảm ơn trưởng lão đã tài bồi cho đường nhi. Vô danh lão nhân ngõ lời kim cung. Kỳ môn lệnh Chúa Châu Ngọc Phương nhìn Lâm bằng hỏi Thư thư ngươi đâu? Lâm bằng biến sắc đáp Thư thư bị kích thích quá mạnh Hài nhi đuổi kịp suýt nữa bị y phóng trưởng đánh trúng đầu Hiện y ở đâu? Y chạy xa rồi, sau hài nhi đuổi không kịp nữa? Gã nói giọng hầm hầm nhìn cam đường, mắt chiếu ra những tia sáng cam hờn Cam đường trong lòng rất nóng nảy vì vụ này, tự chàng gây ra Nếu Lâm Vân xảy ra chuyện gì bất trắc thì chàng phải ôm hận suốt đời Chàng trao mày nhìn Lâm bằng hỏi Biểu đệ Biểu thư chạy về phương nào Lâm bằng hàng học đáp Y theo đường quang đạo nhằm hướng đông mà đi Biểu ca Tiểu đệ xin nói trước nếu xảy ra chuyện gì đến Lâm thư thì tiểu đệ không chịu bỏ qua đâu Cam đường bẻn lẻn đáp Biểu đệ Thế nào ta cũng kiếm được nàng về ta còn nóng nảy hơn biểu đệ nhiều. Hừ, kỳ môn lệnh chúa khoát tay nói. Bằng nhi không được vô lễ. Sao ngươi lại có thái độ như vậy? Bây giờ ngươi phải lập tức hạ lệnh cho thám tử bản môn cấp tốc điều tra hành tung thư thư ngươi và báo về lập tức. Lâm Bằng Vân lệnh đi ngay. Cam đường nóng ruột như ngồi trên đống lửa vì nghĩ đến Lâm Vân tuyệt vọng bỏ đi. Nếu vụ hiểu lầm này không xét rõ được chân tướng kịp thời thì đã phát sinh cuộc lưu huyết thê thảm rồi. Mặt khác hai người lại rất yêu nhau. Chàng liền đứng dậy nói. Điệt Nhi phải đi tìm biểu thư. Kỳ môn lệnh chúa cùng tam một lão nhân chỉ cho mày chứ không nói gì. Phụng hoàng nữ gật đầu đáp. hai tử. Ngươi đi tìm Vân Nhi nhưng tính y nóng nảy lắm, sợ y bực mình quá đâm ra liều lĩnh. Mẫu thân. Con khởi trình ngay bây giờ. Khoan đã. Rồi bà trở gót đi vào nhà trong. Cam đường nhân lúc này quay lại nói với Nam Cung do. Trưởng lão. Bây giờ trưởng lão chưa có việc gì gấp. Hãy ở lại đây chơi với ngoại công tại hạ. Nam Cung trưởng lão nói. Thiếu chủ cứ đi đi. Lão Phu còn có việc phải bàn với lệnh ngoại công. Phụng hoàng nữ vào nhà lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho Cam đường. Nói. Hài tử. Trong này có tiền bạc và hạt châu, ngươi mang đi để phòng khi dùng đến. Cam đường trong lòng cảm thấy hương vị ôn nhu của tình mẫu tử thì khích động nói. Mẫu thân, hài tử, đây là lần đầu tiên ta được săn sóc cho con. Tạ ơn mẫu thân. Cam đường hai tay đón lấy cái gói cất vào bọc rồi từ biệt mọi người ra đi. Chuyến này chàng ra đi với một tấm lòng rất cảm khái. Nào cốt nhục trùng phùng, nào cởi được mối quan cừu giữa mình và lâm vân. Nhưng câu chuyện ma mẫu nói là mẫu thân bất trinh vẫn còn làm cho chàng đau lòng. Cam đường lên đường quang đạo vừa đi vừa bân khuân trong dạ. Chàng nghĩ thầm. Lâm Vân đã ra đi hàng nửa ngày mà khinh công nàng đã đến mực tuyệt vời thì hiện giờ ít ra đã cách đây hàng trăm dặm. Ấy là chưa nói đến chuyện bất cắt có thể xảy ra. Lâm Bằng tuy bảo nàng theo đường quang đạo đi về phía đông. Nhưng biết đâu giữa đường nàng chẳng xoay chiều. Thiên hạ bao la bát ngát. Đi tìm một người chẳng khác chi đáy biển mò kim. Cam đường chạy được một lúc sực nhớ đến phân đà đồng bách của cái bang. Chàng nghĩ ngay đến tai mắt cái ban khắp thiên hạ chỗ nào cũng có. Nếu nhờ bọn họ giúp mình một tay thì công việc dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời chàng muốn nhân cơ hội này đến chữa bệnh điên cho gã hán tử kia, có khi miệng gã sẽ cho mình hay manh mối vụ huyết án thánh thành. Quyết định rồi chàng lập tức theo đường đi vào một thị trấn lớn. Chàng biết nơi nào đã có khói lửa tất là có đệ tử cái ban Chàng cần hỏi cho ra trụ sở mới của phân đà đồng Bắc tìm đến đà chúa lã hữu tính mới nên việc được. Cam đường chạy thật lẹ một lúc đã tới thị trấn. Chàng vừa rẽ vào thì thấy nơi đây náo nhiệt phi thường. Cam đường đi hết mấy đường phố chính mà lạ thay không thấy bóng một nhân vật cái ban nào cả. Đó cũng là một hiện tượng hãng hữu. Chàng lại quàng vào ngõ hẻm cũng chẳng gặp một tên đệ tử cái bang nào thì trong lòng rất nóng nảy. Cam đường không biết làm thế nào, lại quay ra đường chính, tiến vào một tòa trà lâu rất lớn. Chàng vừa uống trà vừa hỏi thăm chủ quán. Quy xứ đây thật là một nơi trù phú, ít người đói rét. Chủ quán quét miệng cười đáp. Có lẽ khách quan mới đến đây lần này là một. Lần trước tại hạ đã qua đây. Nghe khẩu âm thì dường như khách quan là người dự nam, chính phải. Lão ca đoán chúng đó Quy địa đây nhân khang vật thịnh Không như những tòa thị trấn nhỏ Sao khách quan lại đoán như vậy Tại hạ đã đi khắp thị trấn Mà không thấy một người hành khắc nào Như vậy há chẳng đủ chứng minh Là dân gian trù phú ư Chủ quán xịu mặt lại Nhìn tả ngó hữu khẽ nói Không phải không có đâu Mà khách quan không biết đấy thôi Giữa lúc ấy có tiếng người quát tháo Mời bốn vị hãy ngồi xuống đây Chủ quán dơ tay áo lên lau mồ hôi tráng, nhìn cam đường chỉ nhết mép mà không cười rồi gật đầu một cái. Đoạn y mang bình trà ra chỗ bọn khách ngồi. Cam đường nhíu cặp lông mày, đành nhẫn nại ngồi chờ. Lát sau chủ quán lại vào ngồi ở chỗ thu tiền bên cạnh. Cam đường khẽ hắn giọng một tiếng. Chủ quán quay lại hỏi. Khách quan còn dùng gì nữa không? Cho tại hạ một chén chè đậu. Chủ quán lớn tiếng gọi. Lấy chè đậu đến bàn số Cam đường nhân cơ hội đó liền hỏi Vừa rồi lão ca bảo ở đây cũng có an sinh Nhưng tại hạ không biết là nghĩa làm sao Chủ quán đảo mắt nhìn quanh rồi nói rất khẽ Họ chết cả rồi Cam đường giật mình kinh hải hỏi Sao? Họ chết cả rồi ư Khách quan Ta đừng nên nói đến chuyện này nữa là hơn Gã nói xong bước đi chỗ khác Cam đường vội hỏi Này ông chủ, bao nhiêu tiền trả thảy? Chủ quán quay lại hỏi. Khách qua ngồi một lúc nữa không được ư. Ông chủ cứ tính tiền đi rồi tại hạ ngồi chơi một lát cũng được, để lúc ra đi khỏi phải phiền phức. 27 đồng tất cả. Cam đường móc bạc vụn ra để lên bàn nói. Bất tất phải thối lại, còn thừa biếu ông hết. Chủ quán trợn mắt lên vì suốt đời gã chưa gặp được một khách uống trà hào phóng thế này, nên gã cực kỳ kinh ngạc. Cả đứng ngẩn ra một lúc rồi ngập ngừng nói Thưa khách quan Chỗ này có đến 300 thì ông chủ cứ nhận lấy Tại hạ đã bảo chỗ còn thừa biếu ông chủ hết mà Chủ quán nuốt nước miếng thò bàn tay run run ra lượng lấy tiền Tưởng chừng như gã sợ nó bay mất nên nắm thật chặt rồi cười nói Đa tạ khách quan Khách quan còn dùng gì nữa không Đủ rồi Bây giờ chủ quán nói cho ta nghe tại sao bao nhiêu người ăn xin ở thị trấn này đều chết hết. Chủ quán kề đầu vào bàn, mặt gã lộ vẻ sợ sệt nói rất khẽ. Tại hạ nghe nói, nghe nói bị cái gì, thần dùng huyết thiếp bắt hồn mất cả rồi. Cam đường mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, trung lên hỏi. Tử thần phải không? Chủ quán lắp bắt nói ngay. Đúng đúng. Đúng là tử thần. Rồi gã trở góc đi ngay. Cam đường ngồi thộn mặt ra trên ghế. Bầu máu nóng sôi lên sùng sụp, chàng không ngờ bạch bào quái nhân lại thi hành độc thủ với cái ban Chàng không hiểu phân đà chúa phân đà đồng bách cùng gã điên kia có thoát nạn không. Nếu không may mà gã chết rồi thì những manh mối vụ huyết án thánh thành sẽ bị đứt hết. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp phong hồn ký, chương 55, Cam Đường mắc nạn gặp cứu tinh.cam đường nghĩ vậy rồi muốn đứng lên rời khỏi nhà hàng thì chủ quán lại lật đật tới nơi ngần ngừ hỏi Có phải lão gia họ Cam không? Cam Đường giật mình hỏi lại Sao chủ quán biết? Có một vị gửi cho lão gia một phong thơ Cả cầm thơ đưa cho Cam Đường Cam Đường cầm lấy thơ rồi hỏi Người ấy đâu rồi? Đưa thơ xong y đi ngay Hình dạng y thế nào? Một người vào hạng trung niên ăn vận lịch sự. Cam đường hồ nghi mở ra coi thì trong tấm thiếp chỉ lạo thảo mấy chữ. Mời ông bạn đến ngay hang Đại Phật ở phía nam thị trấn, dưới không có thư danh. Cam đường rất đổi nghi ngờ. Chàng tự hỏi. Cánh thiếp này của ai? Mình lấy tên thi thiên đường để qua lại giang hồ, làm sao người này lại biết họ thật của mình? Bất luận thế nào mình cũng phải đi coi. Ngọn Bắc Lộc núi Đồng Bắc trên đỉnh phẳng như bàn cờ. Giữa khu này có một ngọn cao vọt lên như hình một pho tượng Phật lớn. Lưng chừng ngọn núi này có một hang đá nên người địa phương gọi là hang Đại Phật. Hình thế hang động này cực kỳ hiểm trở, thường thường chỉ có rắn rết và giả thú ra vào, ít thấy vết chân người qua lại. Mặt trời đã ngã non tây. Một bóng người lệ làng như làng khói tỏa tiến về phía hang Đại Phật. Bóng này chính là cam đường. Công lực cam đường đã đến mực thông huyền, thân hình nhẹ như chiếc lông. Chàng không cần tìm đường lối, cứ nhắm thẳng về phía cửa hang mà tiến. Chỉ trong chớp mắt chàng đã gần đến bên cửa hang. Hang đại Phật hình như cái hồ lô. Cửa động đường kính đến 5 trượng. Bên trong là một gian thạch thất rộng đến mấy chục trượng. Nhưng càng vào sâu càng thu hẹp lại rồi đến một tầng cửa nữa. Trong tầm cửa thứ hai một màu tối đen như mực. Nhưng mắt cam đường cũng có thể ước lượng là động bên trong còn rộng hơn động bên ngoài. Vì hang động ở lưng chừng sườn núi và tòa những tảng đá lớn, nên trong động rất khô ráo. Những tia ánh sáng cuối cùng của mặt trời lúc sắp lạng chiếu vào cửa động thành một sắc vàng hoe rực rỡ. Cam đường dừng lại cửa động một chút mà không thấy người ước hẹn với mình xuất hiện thì trong lòng cực kỳ nóng nảy. Chàng nghĩ thầm. Y đã đưa thiếp mời ta thì đáng lý Y phải đến đây trước. Thế mà mình chờ mãi không thấy y đến, hay là có âm mưu gì. Cam đường nghĩ tới đây thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Bỗng một mùi hôi thúi của xác chết sông vào mũi khiến chàng lại càng kinh hãi. Chàng nhận định kỹ thì mùi tử khí dường như tự động trong sông ra. tín hiếu kỳ thúc đẩy chàng đi vào. Khi cam đường tới gần tầng thứ hai thì quả nhiên mùi thúi lại càng nồng nặc khiến chàng suýt nữa nôn vẹ. Chàng tự hỏi. Không hiểu người chết hay thú chết. Cam đường quyết tâm tìm cho ra cứu cánh. Chàng liền bít kính đường hô hấp lại, băng mình vào giữa cửa trong. Tia mắt chàng vừa nhìn tới lông tóc đã đứng dựng cả lên, cơ hồ bật tiếng la hoảng. Chàng trông thấy ngỗ ngang có đến dư trăm sát chết. Thực là một vụ tập thể đồ sát cực kỳ rùng rợn. Cam đường nội công cao thâm là thế mà nhìn thấy bấy nhiêu tử thi cũng không khỏi kinh hồn tán đỡn. Không trường chẳng thấy huyết tích chi hết mà chỉ thấy mùi hôi thúi ngẹt thở. Mặt mũi các tử thi trông rõ còn đủ cả, tỏ ra những người bị nạn mới chết chưa lâu Cam đường nhìn kỹ lại suýt nữa bật lên tiếng la hoảng, vì bọn người này đều đầu bù tóc rối, quần áo chẳng đủ che thân Mới trông đã biết ngay toàn là đệ tử cái bang Lúc chàng ngồi ở quán trà, tai đã nghe thì bấy giờ mắt lại được chứng kiến Chàng lo rằng bao nhiêu đệ tử cái bang ở khu này đều mắc nạn hết rồi Cam đường nhìn kỹ lại lần nữa thì quả nhiên toàn là đệ tử phân đà Đông Bắc. Xem tình trạng họ bị nạn thì đúng là thủ pháp của bạch bào quái nhân. Người chết không để lại thương tích gì, chỉ như ngủ say mà thôi. Cam đường tự hỏi. Những đệ tử phân đà này tại sao lại bị hạ sát trong hang đại Phật là nơi không có vết chân người? Rồi chàng sực nhớ đến phần đà chúa lã hữu tính cùng gã hán tử điên cùng thì trống ngực đánh thình thình. Chàng chẳng kể gì đến mùi hôi thối. Xăm xăm bước vào giữa đống xác chết để nhìn mặt từng người. Trời ơi! Cả lã hữu tính cùng gã điên rõ ràng đều có trong đám này. Cam đường la hoảng rồi thở dài chán ngán. Chàng lẩm bẩm. Thôi thế là xong. Mình lại bị một phen ủng công. Gã điên chết là mình mất một đầu mối rất trọng yếu trong vụ huyết án. Bạch bào quái nhân hạ độc thủ ghê gớm đến thế này là vì mục đích gì? Chẳng lẽ vì một cả điên mà hắn phải giết cả một phân đà ư Nếu vậy thì bạch bào quái nhân cố ý bịt miệng để mình không điều tra ra vụ huyết án thánh thành Chàng quên cả đám thi thể ngỗng ngang, quên cả mùi hôi thối, quên cả mình hiện đang ở vào tình trạng nào Bao nhiêu tư tưởng đều tập trung vào xác chết cả điên Nếu bạch bào quái nhân chỉ muốn giết cả điên để bịt miệng mà khiến cho hơn trăm đệ tử cái ban phải hy sinh thì thật là đau đớn Chàng lại hỏi Giả tỉ mình không gửi cả điên cho lã hữu tính trong coi thì phân đà này đâu đến nổi mắt phải thảm họa. Vậy tuy mình không giết người mà cái chết của mọi người là tại mình mà ra. Tội nghiệp này thật vô cùng trọng đại. Chàng lại đoán là sau khi địa điểm cũ của phân đà xảy biến, nên lã hữu tính tìm vào hang đại Phật này để làm trụ sở. Bạch bào quái nhân dò ra tông tích rồi đến đây hạ sát. Một điều khó hiểu là tại sao toàn thể đệ tử phân đà lại tập trung vào một chỗ để chịu cảnh thảm khốc này Bất thình lình một tiếng nổ long trời lỡ đất làm rung động cả hang núi Cam đường bị tiếng động kịch liệt này làm ngã ra giữa đống xác chết Lúc cam đường hồi tỉnh lại chàng dơ bàn tay lên trong đầy khói mù mịt Hang động đã bị nổ tung thì chắc là cửa động cũng bị lấp lại rồi Cam đường ngấm ngầm la lên một tiếng Thôi thế là hết Chính mình cũng bị chôn sống trong này rồi Thật là một âm mưu đê tiện Cam đường lại nghĩ tới âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa Bị chôn vùi trong một huyệt động trên núi Điệp Thạch Bây giờ chàng cùng một số phận như mụ nữ ma kia Cam đường cố trấn tỉnh tinh thần vận hết một lực nhìn từng chỗ một Chàng hy vọng vách đá có một kẻ hở nào để làm lối thoát thân Nhưng chàng thất vọng mất rồi Động ngoài rộng đến mấy chục trường Cửa động rộng đến 5-6 trường Bây giờ đá chỉ lấp xuống một nửa động thì dù là thần tiên cũng không thoát ra được. Bóng tử thần đã chụp lên đầu chàng. Cam đường ngồi thừ ra mà suy nghĩ. Theo lời chủ quán thì người đưa thiếp là một gã trung niên áo quần lịch sự. Chàng nghĩ mà không ra ai. Chàng chỉ biết đối phương chẳng những hiểu rõ thân thế mình mà còn biết cả hành tung cùng lai lịch của mình nữa. Có khi hắn còn thông tỏ cả mục đích của mình về chuyến đi này nữa. Nếu không thế thì hắn đã chẳng dẫn dụ mình tới chỗ mà hắn đã tàn sát đệ tử cái ban này Không hiểu cam đường ngồi đã bao lâu sau chàng đứng lên đi về phía sau động nhìn bốn mặt thì toàn là vách núi Chàng lắc đầu cảm nghĩ con người chàng nhỏ như hạt cát Nào võ học của phái thiên tuyệt bao trùng võ lâm Nào thuật kỳ hoàn đoạt quyền tạo hóa Hiện giờ đều vô dụng hết Ngoài cách phá vách đá mà ra không còn đường lối nào để thoát chết Bây giờ chàng lại cảm thấy mùi hôi thúi cực kỳ khó chịu, đành quay trở ra động ngoài. Nhưng biết làm gì bây giờ? Chàng nghĩ tới nào không khí trong động khó thở? Nào sẽ bị đói khát hành hà? Không bao giờ chàng nghĩ tới kết quả đời mình là bị chết ở trong ruột trái núi một cách khốn nạn thế này. Cả hy vọng một kỳ tích xuất hiện cũng không còn nữa. Đột nhiên chàng đập hai tay vào vách đá đánh, binh một cái rồi người chàng tựa như quả bóng xì hơi. Gia thịt toàn thân chàng co rúng. Sau cùng chàng đi vào tình trạng vô ý thức, tự hồ như người nổi bập bình trong dòng sông để mặc cho nước cuốn đi. Tất cả đều im lặng, ngưng kết lại. Ánh dương quan mạnh liệt chiếu vào mắt cam đường khiến chàng mở mắt ra. Trên người chàng cảm thấy nóng hổi. Ý niệm đầu tiên của chàng là tưởng mình đã chết rồi. Chàng lẩm bẩm. Té ra chết cũng chẳng có gì là khó chịu. Nhưng dưới âm ty địa phủ đáng lý phải lạnh lùng ghê rợn mà sao lại ấm áp thế này? Chẳng lẽ mình chưa chết ư? Chàng dụi mắt nhìn lại thì thấy mây bay phất phới, rõ ràng thanh thiên bạch nhật. Chàng la lên. Ô hay! Ta không chết ư. Chàng ngồi dậy thì một thân hình mảnh dẻ lọt vào ánh mắt chàng. Chàng lên tiếng gọi. Vân thư! Chàng không nghĩ gì nữa nhảy sổ về phía người đứng cách chàng 10 trượng. Chàng ông chặt lấy người này, nhắm hai mắt lại miệng không ngớt gọi. Vân Thư Vân Thư Ta tưởng kiếp này không được gặp Vân Thư nữa. Mùi áo thơm, mùi tóc thơm, mùi da thơm. Tấm thân mềm mại ấm áp của nàng khiến cho cam đường vừa thoát chết lại đi vào cảnh say xưa. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc êm đềm nhất trong đời chàng. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương khẽ đẩy cam đường ra. Cam đường mở bừng mắt la lên một tiếng. Ái trà! Rồi lùi lại ba bước. Mắt chàng đỏ bừng lên. Nàng không phải là Lâm Vân. Cam đường chân tay lúng cuốn há miệng, liếu lưỡi không nói nên lời. Chàng nhìn lại đối phương thì là một thiếu nữ mình mặc áo hồng như màu hoa đậu khấu. Nàng đẹp lắm, so với Lâm Vân còn có phần hơn. Nhưng mặt nàng tự hồ bao phủ một làng sương lạnh lẽo khiến người trống thấy phải kính nể e dè. sau thiếu nữ áo hồng là bốn quái nhân to lớn đi chân không? Hạ bộ khoát một miếng da để làm quần Da họ đen như sơn Mắt chiếu ra những tia sáng khác lạ Mũi huếp như mũi sư tử Toàn thân họ là một khối thịt lù lù Trong tay mỗi quái nhân đều cầm một lưỡi khai sơn đại phủ Ánh nắng chiếu vào rực rỡ Chỗ này dường như là một khu thung lũng ở dưới chân hang đại Phật Cam đường tỉnh táo lại kính cẩn thi lễ Ra chiều bẻn lẻn nói Tại hạ trong lúc thất thần nên đã mạo phạm mình vàng. Xin cô nương tha tội cho. Hừ. Nàng chỉ lạnh lùng buông một tiếng. Hừ. Cam đường không hiểu nó đại biểu cho cái gì. Cam đường lại hỏi. Phải chăng cô nương đã cứu tại hạ? Ta tưởng ngươi bị chết ở trong hang động rồi. Tuy nàng không trả lời vào câu hỏi của cam đường nhưng nó cũng đủ tiết lộ là chính nàng đã cứu chàng. Cam đường vẫn còn hoảng sợ, chàng ấp úng nói. Xin cô nương tha thứ cho, vì tại hạ đã vô tâm. Thiếu nữ áo hồng mặt lạnh như tiền mà thanh âm cũng tuyệt không một chút cảm tình. Nàng hỏi. Không hiểu ta nên kêu người bằng thi thiếu chủ hay cam thiếu hiệp. Cam đường rung lên, vì đối phương đã biết rõ lai lịch mình mà mình tuyệt chẳng biết một tí gì về nàng. Bất giác chàng lại lùi thêm bước nữa. Chàng ngập ngừng đáp. Cái đó, xin cô nương tùy tiện. Sao lại tùy tiện được? Tỷ dụ con Trương Tam đâu có phải là do Lý Tứ sinh ra? Nàng nói xong bưng miệng mà cười. Thật là nụ cười như hoa xuân giữa vùng tuyết trắng khiến cho người nhìn phải điên đảo thần hồn. Cam đường bất giác đầu óc hoang mang. Nụ cười của nàng đột nhiên mà đến, hình lình mà đi. Nét mặt nàng trở lại lạnh như băng sương như tượng ngọc quan âm. Cam đường liền nói thật. Tại hạ nguyên tên chính là Cam đường. Còn thi thiên đường là tên mượn. Ủa? Xin cô nương cho biết phương danh Thiếu nữ áo hồng lặng lặng hồi lâu rồi lạnh lùng đáp Ta là tư đồ sương Chữ sương có nghĩa là băng sương ấy Tư đồ cô nương Cái ơn cứu mệnh tại hạ xin ghi vào phế phủ Miệng chàng nói thế mà lòng chàng nghĩ Cái tên này thật hợp với người, đẹp như đào lý, lạnh như băng sương Bốn tên quái nhân gia đen thân hình lực lưỡng thủy chung Vẫn không nói một lời mà cũng không nhúc nhích Tư đồ sương hững hờ đáp Bất tất phải thế Cam đường rất ái nấy về hành vi mạo muội vừa rồi Chàng toan nói mấy câu phân trần mà không biết nói sao Chàng thấy nàng không đề cập đến nữa Thì chắc là nàng đã sẵn lòng tha thứ rồi Chàng lại hỏi Cô nương có thể cho tại hạ hay cô nương ở môn phái nào không? Đông Hải Ủa? Cô nương từ Đông Hải tới đây ư. Cam đường nghỉ bụng. Thảo nào bốn gã đại hán kia người to lớn mà cách ăn mặc thật quá dị. Té ra họ không phải là võ sĩ trung nguyên. Tư đồ xương quay bảo bốn đại hán. Các ngươi hãy về trước đi. Bốn quái nhân dạ một tiếng, không lưng thi lễ rồi băng mình đi ngay. Cứ nhìn thân pháp họ cũng đủ biết công lực họ không phải tầm thường. Cam đường thấy bốn gã võ sĩ Đông Hải đi rồi liền hỏi bằng giọng thành khẩn. Tư đồ cô nương. Sao cô nương lại biết tại hạ bị chôn sống trong hang đại Phật mà ra tay giải cứu? Cái đó chẳng qua là ngẫu nhiên mà gặp. Ngẫu nhiên mà gặp ư? Đúng thế. Ta đến chậm một bước, may mà ngươi chưa chết. Không thì, sao? Không thì thật là đáng tiếc. Cô nương đã biết từ trước là tại hạ bị người chôn sống ư. Ta đã nói là ngẫu nhiên mà gặp. Cô nương có thể cho biết đầu đuôi được chăng? Ta đang rượt theo một người, cô nương rượt theo một người hình dạng thế nào? Ta rượt theo tử thần. Cam đường kinh hải la lên. Cô nương rượt theo tử thần ư? Phải rồi. Hắn là bạch bào quái nhân mạo xưng tử thần. Cam đường lại càng kinh hải hơn. Chàng không hiểu tại sao đối phương lại biết rõ cả chuyện bạch bào quái nhân mạo xưng tử thần. Vụ bí mật này trừ mình và mấy người thân tính ra, tưởng không còn ai biết Tư đồ xương lại nói tiếp Bọn võ lâm trung nguyên dường như muốn biết chân tướng bạch bào quái nhân mà cũng nóng trừ khử hắn đi Sự thật là như vậy Đáng tiếc là không có ai địch nổi hắn Cam đường trầm giọng nói Có đấy Ngày mặt kiếp của hắn sắp đến nơi rồi Ngươi có hùng tâm như vậy ư Tại hạ quả có ý định ấy Ngươi thiệt không hổ là dòng giỏi võ thánh nhưng Nhưng làm sao Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu Cam đường không muốn tranh biện Chàng hỏi lãng sang chuyện khác Tiến đổ ở hang đại Phật làm sập cửa hang Để chung sống tại hạ Phải chăng cũng do bạch bào quái nhân gây ra Tư đồ xương gật đầu đáp Chính hắn Nếu không thì sao ta lại ngẫu nhiên Mà gặp để cứu ngươi Cô nương có thể cho tại hạ biết rõ đầu đuôi được chăng ta đang theo dõi hành tung một tên thủ hạ của hắn thì phát giác ra ngươi vào trong hang động Lát sau bạch bào quái nhân xuất hiện Hắn ra lệnh cho thủ hạ đặt chất nổ Ta phát giác ra âm mưu của hắn thì không kịp ngăn trở nữa Ta biết chắc thế nào ngươi cũng chết Nhưng Tư đồ sương nói tới đây thì ngừng lại một chút Nét mặt lạnh như băng sương của nàng bổng ứng hồng Nàng nói tiếp Sau đó ta liền sai bốn tên đại lực võ sĩ khuân đá mở động ra Ta không ngờ ngươi chưa chết Câu chuyện là thế đó Cam đường khích động vô cùng Nếu chàng không được tư đồ sương cứu viện thì nhất định bị chết trong thạch động rồi Nhưng chàng không hiểu tại sao nàng lại thiết tha cứu vớt một người lạ như thế Chàng liền hỏi Tại sao cô nương lại cứu tại hạ Nàng ngẫn người ra không trả lời được Bỗng nàng đảo mắt ngó ra chỗ khác rồi hỏi Ngươi có một cô biểu thư phải không? Cam đường nhớ lại tình trạng vừa rồi Mặt chàng đỏ bừng lên Chàng sượng sùng đáp Đúng thế Y giống ta lắm phải không? Không Thế mà sao ngươi, tại hạ đang lúc thần trí mê mang Đồng thời lại được thấy ánh mặt trời Trong lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng nên Biểu thư ngươi có đẹp không? Cái đó Khó mà trả lời cô nương được. Ngươi coi ta thế nào? Tư đồ sương hỏi câu này mà mặt nàng vẫn lạnh như băng. Trái lại cam đường mặt đỏ bừng lên. Chàng tưởng chừng nghẹt thở, hồi lâu mới đáp. Cô nương so với biểu thư tại hạ thì còn đẹp hơn nhiều. Vì ta cứu ngươi nên ngươi phải nói nịnh ta chứ gì? Thật là câu nói sắc bén để uy hiếp người. Nhưng cam đường đáp ngay. Tại hạ không quen xu nịnh. Tình thật là thế đó. Ồ Ta hãy tạm tin ngươi đi Nhưng biểu thư ngươi tên là gì Cam đường thấy đối phương hỏi hơi nhiều Nhưng chàng vẫn thành thật đáp Tên nàng là Lâm Vân Lâm Vân ư Phải đó Y là người yêu của ngươi hay sao Ồ Tại hạ Rất quý nàng Trai gái đã quý nhau là yêu nhau rồi Ngươi không phủ nhận điều đó chứ Cam đường không biết trả lời thế nào Chàng chỉ gượng cười cho đỡ thẹn Bất giác chàng để mắt nhìn nàng trừng trừng Thì thấy cô gái áo hồng này có một khí độ Khiến cho người ta phải say mê Tuy bề ngoài nàng lạnh lùng cô độc Nhưng bề trong ẩn dấu vẻ cao quý và thông minh Nếu Lâm Vân là bông thược dược Thì nàng cũng phải là bông hương lan Tư đồ sương lại hỏi À, ta quên chưa hỏi ngươi một điều Điều gì? Tại sao bạch bào quái nhân lại sợ sệt tiếng tiêu như vậy? Sao cô nương biết thế? Nạn huyết kiếp ở tổng đà cái bang, ngươi chỉ thổi mấy tiếng tiêu mà giải cứu nổi Cam đường cả kinh thất sắc Chàng không hiểu tại sao đối phương lại biết nhiều như vậy Chẳng lẽ lại cũng ngẫu nhiên mà gặp Mình bị nàng ngấm ngầm theo dõi mà sao mình không phát giác ra Rồi chàng kết luận Cô gái này thật không phải hạn tầm thường Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh